Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 18: Mật Thất, hạ 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz thời gian 00 giờ 13 phút 59. Chương 18: Mật Thất, hạ. Lôi Tinh Phong bắt đầu lục tìm trên đất mảnh vỡ. Cẩn thận đến một rưỡi. Tổng cộng có 9 cái con dối hình người bằng sắt thép thú đầu lâu. Nói cách khác, Ngọ dương tiến vào nơi này chịu đến 9 người ngấu thú công kích. Chờ đến lôi tinh phong kiếm xong trên đất hết thảy mảnh vỡ. Nhìn thấy Ngọ dương mấy người đã tụ lại cùng nhau thảo luận. Hắn lúc này mới đi tới. Ngọ dương thấy lôi tinh phong lại đây cười. a phong, ngươi có thể hay không tìm tới đừng lối vào. Nơi này tựa hộ liền một phòng khách. Chúng ta tìm một vòng cũng không có phát hiện thông Tịch tử rõ ràng có chút bù rũ Tìm tới mật thất Nhưng là trong mật thất chẳng có cái gì cả Chỉ có một con ngân cấp con dối hình người thú Còn có 9 con con dối hình người bằng sắt thép thú Hắn không tin nhiều như vậy lợi hại con dối hình người thú bảo vệ Bên trong nhưng chẳng có cái gì cả Này hoàn toàn không có cách nào lý giải Có thể chính hắn dùng tất cả biện pháp Cũng không tìm được bất cứ dấu vết gì Lôi tinh phong cười Tổ sư ra à, Ta không phải là vả năng Mọi người cùng nhau tìm xem xem đi Năm người bắt đầu một lần nữa tìm tòi Hầu như một tất một tất tìm kiếm có gó, gó đánh Cuối cùng bọn họ suốt cuộc tuyệt vọng Xác thực không có bất cứ dấu vết gì Lôi tinh phong biết Dù cho kỹ thuật lại tiên tiến Cũng không thể không có một tia tung tích Cuối cùng hắn nói Phòng chừng Nơi này thật sự chính là một phòng khách Không có cái khác mật thất Tịch tử kêu rên một tiếng Nói ta thảm à Lôi tinh phong hiếu kỳ Tịch tử sư thúc Tại sao nói như vậy à Tịch tử khổ não vò đầu Một lát Hắn nói Ta đem mấy năm gần đây tập tồn hết thầy ấm hoàng đều dùng Mới được như thế một cơ hội Mẹ Cũng là bởi vì vẫn cho rằng cách này mật thất có bảo bối Chuẩn bị phát một bút ai Lần này nhưng là thảm Thảm à Lôi tinh phong không rõ Tịch tử sư thuốc Liện thôi không chiếm được bất cứ thứ gì Thứ không tổn thất một điểm ấm hoàn Nếu như có thể tìm tới cái khác một vài thứ Còn có thể trợ cấp một điểm Không đến nỗi như vậy thảm chứ Tị tử lắc đầu liên tục Nói Ngươi không biết Trừ tiến vào chi phí ở ngoài Ta còn mượn thật nhiều ấm hoàn Đến mua lần này tiến vào cơ hội Nếu không là đối với cái này mật thất kỳ vọng quá lớn Ta cũng sẽ không như vậy thất sách Lôi Tinh Phong hoàn toàn không có cách nào lý giải Hắn nói mua cơ hội này Cô Kỳ giải thích A phòng Bình thường quân mở ra thời không bí môn Đều có một hai tiêu chuẩn lấy ra bán đấu giá Cái khác đều là bên trong tiêu hóa Hoặc là là người mình Hoặc là chính là sớm định ra tiêu chuẩn. Ngươi tịch tử sư thúc. Phỏng chừng là bán đấu giá đến tiêu chuẩn. Phong xâm tung cũng hiếu kỳ lên, nói tịch tử sư huyên, điều này cũng có thể bán đấu giá được. Cách này tiêu chuẩn ngươi tốn bao nhiêu ấm hoàn. Tịch tử cười khổ một tiếng, mười ấm hoàn. Lôi tinh phong sợ đến hoa hoa thét lên, nói... Mười bảy ngàn ấm hoàn này, này quá khuyết đại đi Ngọ dương cũng có chút kỳ quái Hắn nói Loại này bán đấu giá ta đã thấy Coi như thu được tiêu chuẩn Cũng hoa không nhiều như vậy ấm hoàn Bình thường vỗ tới 5 6 vạn ấm hoàn Liện trên căn bản đẩy đến thiên Nhiều hơn nữa căn bản là không thể về bản Ngươi làm sao sẽ tiêu tốn nhiều như vậy ấm hoàn Tịch tử đầy mặt cay đắng Nói Có một gia hỏa cố ý tăng giá Cũng là ta quá muốn bắt được cái này tiêu chuẩn Bị tên kia khanh Tất cả mọi người ngây người Một lát Ngọ dương nói Ngươi bình thường không phải vô cùng cơ linh hạc Lần này làm sao ngu như vậy Tịch tử làm cho á ai thôi Không đề cập tới quá phiền muộn Ngọ Dương cũng được Nếu như vậy chúng ta lên đi Năm người trở lại mặt trên phòng nhỏ Lôi tinh phong cái cuối cùng đi ra Hắn nói Như vậy dài cầu thang Nhiễu đến đầu đều ngất Ha <cười> ha Trong lòng đột nhiên né qua một linh quang Không khỏi bắt đầu đờ ra Ngọ Dương chú ý tới lôi tinh phong giải ra biểu hiện Hắn vội vàng hỏi làm sao Lôi tinh phong bị Ngọ dương nhẹ nhàng vỗ một cái Đột nhiên tỉnh ngộ lại Hắn nói Ta không biết tự mình nói có đúng hay không Ngọ dương có ý gì Lôi tinh phong thăm thẳm Chúng ta tựa hồ quên một chỗ Tịch tử cũng kinh ngạc Chúng ta quên cái gì Phòng khách đều tìm tòi Chúng ta cũng xác nhận Không thể có mật thất Cũng không thể có thông Còn có thể quên cái gì Lôi tinh phong nhạt nhạt nói Ta không biết chính mình suy đoán có đúng hay không Thế nhưng có một chỗ Chúng ta không có tìm tòi quá Vậy thì là cầu thang chấu ngoặt thời khắc này Hắn nhớ tới một đời trước nhà lầu Mỗi một cây cầu thang chấu ngoặt chuyển biến nơi Thường thường chính là mấy gia đình môn Mà cái này mật thất cầu thang Tổng cộng có 9 nơi chó ngoặt Đây chính là bọn họ quên địa phương Ngọ dương thì đúng vậy ha ha Vẫn là a phong tỉ mỉ a Tịch tử cũng đột nhiên vỗ đùi Nói Không sai Chúng ta chỉ lo cái cuối cùng phòng khách Nhưng là chó ngoặt địa phương Nếu như có mật thất hoặc là mật Xác thực sẽ quên đa hoa lãng vô nốc đi. Năm người một lần nữa trở lại. Theo cầu thang hướng phía dưới, rất nhanh sẽ đi tới cái thứ nhất truyền hướng khẩu. Bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Cái thứ nhất truyền biến khẩu chẳng có cái gì cả. Thứ hai truyền biến khẩu, tương tự chẳng có cái gì cả. Mãi cho đến thứ năm truyền biến khẩu, rốt cuộc có phát hiện. Đó là một vết bí ẩn lối vào. Nếu như không tự quan sát kỹ Căn bản là không thể bị phát hiện Năm người đứng ở nơi đó hưng phấn không thôi Cuối cùng cũng coi như tìm tới manh mối Dùng hết thủ đoạn cũng không mở ra cách này mật thất môn Ngọ dương lắc đầu thôi Vẫn là bạo lực mở cửa đi Đại gia bất đắc dĩ gật đầu Bạo lực mở cửa có rất nhiều chỗ hỏng Rất có thể phá hoại môn sau vật phẩm Thế nhưng dù sao cũng hơn không mở ra cường điểm. Nhiệm vụ này liền giao cho Ngọ dương. Nơi này thực lực của hắn tối cường. Cũng chỉ có hắn mới có hy vọng phá tan cái môn này. Lưu lại Ngọ dương, những người khác đều lùi tới mặt trên một loan khẩu chờ đợi. Liền nghe phía dưới từng trận tiếng nổ vang rền toàn bộ mật đều không ngừng mà rung động. Một tiếng vô cùng rõ ràng tiếng sắc sắc truyền đến cổ kỳ cười thật giống là mở liền nghe Ngọ dương xuống đây đi Đại gia nhanh chóng chạy xuống đi Liện nhìn thấy cái kia mật thất môn đã bị phá tan Mặt sau vẫn là một cái thông Có điều là bình kéo dài ra đi Đây là một không lớn phòng xét Gian ngoài có rất lớn bình đài Mặt trên có các loại máy móc Trong đó phần lớn là các loại bồn chứa. Cũng không biết là cây gì chế tắc mà thành. Lôi tinh phong biết vậy tuyệt đối không phải thủy tinh hoặc là pha lê. Nhưng là cùng pha lê bồn chứa có một loại nào đó tương tự. Chỉ là một chút. Hắn liền nhận ra. Đây là bố trí thuốc công cụ. Tịch tử sau khi tiến vào. Lại như là nhục chí bóng cao su. Kêu rên. Mẹ nhà hắn Tại sao là thuốc bố trí máy móc À còn mẹ nhà hắn là cấp thấp thuốc bố trí máy móc Lôi tinh phong nhỏ giọng hỏi Sư phụ, vật này không đáng giá sao? Cô kỳ Không phải không đáng giá Mà là đồ chơi này chỉ có đặc biệt người mới có thể sử dụng Chúng ta coi như là mắt được Cũng không có tác dụng gì Bố trí thuốc Là cần thiên phú thuộc tính. Hơn nữa, vật này bán cho ai? Không ai sẽ phải. Trong phòng sạch sành xanh, không nhiễm một hạt bụi. Bên trong có một loạt cái giá. Mặt trên bày một ít hộp. Khoảng chừng có chừng 10 cái hộp. Là loại kia rất đơn giản hộp gỗ. Lôi tinh phong một chút liền nhận ra. Đây là tất cây muôn chế tác hộp. Ngọ dương cầm lấy một cái hộp mở ra Bên trong rất chỉnh tề một loạt thuốc Tổng cộng có 5 chi Dù cho phong kín cho dù tốt Bên trong thuốc cũng là sót lại một chút nùng chất lỏng Hoặc là khô giáo sau dấu vít Nói cách khác Nơi này lưu lại thuốc Hoàn toàn không có tác dụng gì Đương nhiên hộp cùng thuốc bình Thanh tẩy sau vẫn có thể sử dụng Dù sao cũng là thời đại viến cổ sử dụng vật phẩm. Tịch tử thối mặt nói các ngươi có ai muốn. Ra một điểm ấm hoàn là được, ta không muốn. Lôi tinh phong ta muốn, ta muốn. Tịch tử không rõ ngươi muốn làm gì. Ngươi cũng sẽ không bố trí thuốc. Lôi tinh phong ta tiểu mũi tại học tập bố trí thuốc. Đây là thích hợp nhất lễ vật. Ngọ Dương: "A Phong, ngươi trả 200 cái ấm hoàn, những thứ này đều là ngươi." Lôi Tinh Phong đáp ứng một tiếng, không chút do dự tiến lên thu lấy. Loại này chế tác tinh xảo máy móc, bên ngoài có thể không tìm được. 200 ấm hoàn. Đáp phi thường tiện nghi. 200 viên ấm hoàn. Ngọ Dương không có muốn. Cổ Kỳ cũng tương tự không muốn. Trực tiếp liền tiếp tế tịch tử cùng phong sâm tung Một người 100 viên ấm hoàn Tịch tử cũng là nợ nần nợ đến tàn nhẫn Vì lẽ đó viện mắt liền tiểu lên Có thể bắt được 100 viên ấm hoàn Dù sao cũng tốt hơn chẳng có cái gì cả Hắn thu hồi ấm hoàn Nói Lại tìm Ta liền không tin Chỉ có này một cái mật thất Xác thực lại tìm tới một cây mật thất Cây này mật thất suýt chút nữa Không có để tịch tử thổ huyết Cây này mật thất chính là một phòng ngủ Hơn nữa cực kỳ nhỏ bé Chỉ có một tấm đơn giản giường Còn có một tấm rất nhỏ bàn Liền chẳng có cái gì bi hai vi cả Trên giường đềm chăn Nhẹ nhàng một xúc liền nát thành bụi phấn Liên đại thực sự là quá lâu Còn bàn Một mực nhiên, liền ngay cả ngăn kéo đều không có Đơn giản mặt bàn dưới, chính là bốn cái chân Tịch tử ai oán, mẹ nhà hắn, cái tên này chính là một dưỡng nghèo a coi như chồng một điểm ấm hoàn cũng tốt mẹ Ngọ dương, không có chuyện gì Ngươi còn có thời gian có thể thăm dò Cũng có thể tìm tới có giá trị không nhỏ đồ vật Những người khác không phải là như vậy nghĩ tới Phải tịch tử vi nợ cháy Thực sự là đáng sợ Sắp tới 20 vạn ấm hoàn Này phải như thế nào còn Một lần nữa trở về trên mặt đất gian phòng Tịch tử nói Ta rời đi trước Ai Trừ phi ta có thể săn tìm một con tinh thú Có thể là có thể chống đỡ lên trái, Ngọ dương lắc đầu tinh thú cũng đừng nghĩ Hãy tìm tìm những vật khác đi Tịch tử con mắt hơi chuyển động Nói sư bá có muốn hay không hướng về trong cấm địa bộ thăm sò Ha ha Ngọ dương không nhịn được đập hắn một cây tát Nói muốn chết đi không Tịch tử sụt cổ lại Nói cũng chưa chắc muốn chết Ha <cười> ha Ta nhưng là biết một tiếng vào đường tắt Có thể thoáng tới gần trong cấm địa quyền Có thể có thu hoạch cũng khó nói Hắn cật lực mê hoạ Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng Bằng sức mạnh của chính mình Coi như bận rộn đến chết Cũng chưa chắc có thể tập hợp đủ ấm hoàn Nhất định phải lôi véo ngọ Dương đồng thời hành động Mới có một tia hy vọng Ngọ Dương cười mắng Hốn nạn tiểu tử, ngươi muốn tha ta hả thủy sao? Tịch tử liên thanh, ta nào dám, ta nào dám rồi? Sư bá, cái này cũng là một cơ hội không phải? Này điều đường tắt nhưng là ta phát hiện, người khác căn bản là không biết. Há <cười> hạ!